Lại nói cô như thế khiến cô tức giận khổ sở Hỗn đàn Cô cần gì vì mấy lời anh nói mà khổ sở Dù sao Văn Sâm nói cô rất đẹp là được Cô thèm và lời khen của anh Anh nếu muốn quản thì đi mà quản vị hôn thê của mình Cô gái thanh thuần đáng yêu như thế này Cả cô là con gái mà còn thích Anh không cẩn thận để ý Văn tư lộ Cẩn thận bị người khác thừa dịp chèn ngang Thì ta hồ hối hận Cô ghen sao Lô Nghị Phong thử hỏi Cô tự mặc thành cái dạng này là muốn so với lô lộ, lộ sao nhàm chán Cô phủ nhận nhưng ánh mắt trột dạ để tránh anh Tôi muốn tìm Văn Sâm Thứ không theo tiếp Tôi không đồng ý cho cô đi Anh mạnh mẽ nắm cổ tay cô Kéo hai người vào góc khuất Anh là gì của tôi Tự do của tôi bị anh khống chế từ khi nào thế Anh âm trầm cười Đừng quên chủ nhân bữa tiệc này là tôi Ha Cô lạnh lùng chào phúng Thế thì làm sao Bây giờ tôi là bạn nhảy của Văn Sâm Một câu nói hoàn toàn khơi mau lòng đủ kỵ của Lôi Nghị Phong Anh cuồng nộ nắm cầm cô Đi mà làm bạn nhảy của hắn Gầm nhẹ một tiếng Anh định trừng phạt cô mà cường hôn Tôi cảnh làm cảm giác được Mình sắp bị anh hôn, Cô đẩy anh ra Đủ rồi Lôi Nghị Phong Anh nhìn cho rõ tôi Hiện giờ tôi và anh không có quan hệ gì hết Cô thở hồn hển nói Anh muốn thế nào Chúng ta đã chia tay Hơn nữa vì hôn thê của anh cũng đã về nước Anh định hai chân hai thuyền Cô cười lạnh Cho dù anh nghĩ thế tôi cũng không đồng ý Ai nói tôi muốn hai chân hai thuyền Chỉ dựa vào sự phản bội của cô Cũng không xứng để vì cô mà tôi làm người con gái khác đau lòng Anh cũng không chịu yếu thế Nghĩ một đằng nói một đẻo Cho nên chọn làm tổn thương cô Cô khó chịu nói Dù sao trong mắt anh tôi cũng là kẻ phản bội Vậy anh cũng không cần dây dưa không rõ như thế Từ nay về sau chúng ta ẩn đoạn nghĩa tuyệt Nghe đến đây, Lô Nghị Phong cảm thấy đau lòng vô cùng Ẩn đoạn nghĩa tuyệt Cô nói muốn ẩn đoạn nghĩa tuyệt với anh Được, anh hùng hãn Tôi sẽ đoạn tuyệt sạch sẽ cho cô xem Anh mẹ mẹ nắm tay cô Kéo cô vào giữa vũ hội Đi đến trước mặt văn từ lộ Anh Nghị Phong, anh vừa đi đâu? Đột nhiên lại thấy người bên cạnh Lô Nghị Phong Cô À, sao anh lại đi cùng Cảnh Lam? Em vừa thấy Cảnh Lam đi cùng với một anh chàng đẹp trai Em ngại nên không dám đến Lộ lộ Anh cắt ngang cô Á Văn tư lộ ngạc nhiên nhìn anh Anh bị làm sao thế Về mặt nhìn thật đáng sợ Lộ nghị phong Anh buông tay Tô Cảnh Lam không muốn Văn tư lộ hiểu lầm mình Lộ lộ Cha em không phải muốn nói chúng ta nhanh chóng kết hôn sao Vậy theo lời trưởng bối 3 ngày sau chúng ta đăng ký kết hôn Một lời nói ra Sắc mặt Tô Cảnh Lam khó coi vô cùng Kết... kết hôn Sắc mặt Văn Từ Lộ cũng chẳng khá hơn tí nào Nhưng... nhưng anh Nghị Phong Chuyện đó thật ra lần này em trở về là Là muốn nói với anh Ba ngày sau kết hôn Em có ý kiến gì sao Lô Nghị Phong tùy hỏi Văn Từ Lộ Nhưng lại nhìn thẳng tô cảnh Lam Thấy sắc mặt cô càng lúc càng tái Đột nhiên có cảm giác bận nhãn Chuyện đó... chuyện đó... Văn Từ Lộ bị tiếng giống giận dữ của anh dọa đến sợ rụt vai Mọi người xung quanh xem đáo nhiệt nhìn nhau khó hiểu Không rõ trước mắt là chuyện gì xảy ra Vốn trước đó Xếp Tổng và Tô Cảnh Lam còn đang yêu nhau say đắm Không nghĩ nói chia tay là chia tay Sau đó đột nhiên Xếp Tổng lại có thêm một vị hôn thê Mà bây giờ tay lôi kéo bạn gái cũ Trước mặt mọi người nói ba ngày sau Sẽ kết hôn với vị hôn thê Bị mọi người nhìn chằm chú Tô Cảnh Lam cảm giác mình như bị con quái vật Bị nhốt trong lòng Cô gạt tay lôi nghị phong Nếu Xếp Tổng muốn kết hôn Chúng ta ở đây chúc mừng Xếp Tổng hôn nhân hạnh phúc đi Cô miễn cưỡng, tự cười. Xếp tổng, chúng tôi không quấy dày ngài và văn điều thư. Thấy cô nói xong liền quay người bước đi, Lô Nghị Phong cảm tức nhìn theo bóng cô, không suy nghĩ gì nói. Em yêu, tuy rằng anh sắp thành chồng người khác, nhưng nếu em đồng ý, vẫn có thể tiếp tục làm nhân tình của anh. Lời này nói ra giống như một quả bom chút xuống, mọi người giật mình nghẹn họng nhìn trần trối. Tô cảnh làm chậm rãi xoay người, nhiều mắt lạnh lùng nhìn anh, tay nắm chặt, đôi mắt phun ra ánh sáng đáng sợ. Tình nhân. Cô nghiến răng nói hai chữ này. Đột nhiên cô đánh ra một quyền. Lô nghị phong còn chưa kịp phản. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện